các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học Lễ đang dò dột, cô hỏi: "Em hỏi anh, anh có tin vào luân hồi không?" Phúc Khẽ gật đầu, cậu ta hỏi: "Ý em là sao?" Ừn không trả lời câu hỏi đó và cô hỏi tiếp: "Vậy nếu dư kiếp này chẳng may như lời của ông thầy bối đó nói là sự thật, thì kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em chứ?" Phúc mặt có hơi lo lắng, cậu khẽ mắng bâng quơ: "Em nói gì mà kỳ cục vậy ân?" Ừn lắc đầu Hai mắt cô vẫn nhạt nhòa, ân hỏi: Anh trả lời em đi, anh vẫn yêu em ở kiếp sau và kiếp sau nữa chứ? Phúc đáp: Dù có là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ em mà thôi. Ân cúi đầu, bây giờ thì cô đã khóc thành tiếng, ân đáp: Cảm ơn anh. Vậy với anh, bên hiếu với bên tình, bên nào nặng hơn? Phúc lấy tay nâng cằm ân lên mà hỏi: Ân, em nói cái gì vậy? Ân nói giọng nghẹn ngào như tút dục Thì anh trả lời em đi Phúc quay mặt đi đáp ơn quần Anh không biết Ơn cười, cô cười trong nước mắt Thế đổi cô nói Sao anh lại không biết chứ Bao giờ chữ hiếu cũng phải nặng hơn chứ anh Phúc nhìn Ơn Vẽ mặt lo lắng Hôm nay em làm sao vậy Ơn Ơn móc chiếc trăm cài đầu của cô ra Đưa cho Phúc, cô nói Vật này là của mẹ để lại cho em Vậy em tặng nó cho anh Hãy luôn mang nó bên người anh nha về có nó ở bên, se như là anh luôn có em ở bên cạnh vậy. Phúc cầm cái trâm màu xanh lục đó thì như ngỡ ngỡ ra ý của Ân, cậu ta túm lấy hai tay của Ân mà nói, "Ân, ý em là, ý em là sao?" Ân bấy giờ thì cô khóc nấc lên thành tiếng, cái tiếng khóc ai oán, cái tiếng khóc bạc bẽo của tình trời, Ân nói, "Cảm ơn anh vì tất cả. Em biết làm sao, em biết làm như thế này anh sẽ đau lòng lắm, và em cũng vậy." Em đâu lắm anh ạ. Em đâu tự dưng lưỡi giao cứa vào tim của em vậy. Một anh hiểu cho em, em cũng là vị cha của em thôi, vị chữ hiếu mà thôi. Phúc nghe đến đây thì cậu như hiểu ra mọi chuyện, Phúc run rẩy hai tay nắm chặt lấy tay của Ân, giọng ấp úng hỏi, "Ân, em, em sao vậy?" Ân đáp, "Anh hãy hiểu cho em đi, đừng hận cha của em anh nha. Tất cả là ở em mà thôi, chỉ mong anh hiểu cho, em mãi yêu anh." Thấy rồi, Ân ôm lên môi của Phúc một nụ hôn cuối, nụ hôn biệt ly. Thấy rồi, cô đứng phát giày nói: "Tạm biệt anh, người mà em mãi yêu." Nói rồi, Ân quay đầu chạy thẳng về nhà, kèm theo đó là tiếng khóc nấc lên cứ vang vọng vào cái buổi tối êm ả của làng Phù Đổng. Phúc thì vẫn đứng đó gọi tên Ân cho đến khi hình bóng và tiếng khóc cô cô cứ xa dần vào trong bóng tối. Phú ông ngồi ở sân trước nhâm nhi ly trà, ông biết hôm nay Ân đi gặp Phúc là để chia tay nên ông cũng rất hồi hộp. Thấy rồi bất ngờ tiếng khóc thút thít ở đâu vọng về, chẳng bao lâu sau, Ân bước từ ngoài cổng vào, phú ông đứng lên đón, "Con, con!" Ân lau nước mắt, cô cúi đầu đáp, "Thưa cha, con đã về rồi." Thế rồi, cô cứ thế sụp xùi mà đi về phòng. Cũng kể từ hôm đó, mà Ân tuyệt đối không gặp Phúc, mặc cho cậu có tới vạn xin và nài nỉ ra sao. Năm đó, Ân vừa tròn 20 tuổi, Cũng kể từ cái đêm định mệnh đó mà có lẽ đường tình của Lạc Ân và Thiên Phúc thực sự chia phôi từ đây. Phút sau cái ngày chia tay ân thì cậu ta giờ là ít nói hơn trước, không còn tươi cười và lại sống một cuộc sống khép kín. Về phần Ân, chỉ vì cái chữ hiếu mà cô đã hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình để đánh đổi lấy danh dự cho cha mình. Hôm người nhà Lộc đến đón ân về, Phúc chỉ còn biết đứng tựa xa ngậm ngùi nhìn cái người con gái mà cậu yêu thương bấy lâu nay về nhà chồng, về phần ân, dù cho hôm nay có là ngày trọng đại của cô, được ăn mặc phấn son tô điểm trật đỡ bao nhiêu thì ân vẫn như là người phất hồn, họa chăng có lẽ trái tim của cô đã tan nát, tâm hồn của cô đã không còn tồn tại với thể xác nữa rồi. Bố mẹ Phúc thì hiểu cậu con trai của mình lắm chứ, họ không biết phải làm gì khác ngoài việc khuyên nhủ và động viên Phúc, nhưng có lẽ chỉ mình cha của Phúc là không biết tự hư. Mẹ của cậu ta thì lại lạt cười rõ nhất, và bà ta cũng đau lòng lắm, những khi thấy con trai của mình phải chịu cảnh ly biệt với người mà nó yêu thương, như vậy chẳng phải là nhẫn tâm lắm hay sao. Cứ ngỡ rằng chuyện tình của Phúc và Ân đến đây là tan vỡ, nhưng có lẽ vì quá nhớ ân, Phúc thường xuyên trốn lặng đi sang làm bên, cậu thường trèo lên cây, ngồi lặng im hàng giờ, chỉ để nhìn vào tòa nhà của Lộc, để coi coi ân đang làm gì. Họa chăng Phúc làm vậy cũng cốp là để được cảm thấy gần ân hơn bà tôi. Tại thời điểm đó, nước ta đang phải trói mặt với một mối lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net